Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi phóng đi nhanh đến nỗi suýt mấy lần gây tai nạn Phải gấp cho nên người của tôi bổ nhào về phía trước Ngực đầm vào vô lăng, đầu đến nỗi tưởng như là gãy xương sườn luôn Tôi thở hồn hền nhận ra mình đi quá vội Quên chưa thắt đai an toàn Tôi ngẩng đầu về đằng sau, tay kéo đai an toàn Bỗng bàn tay của tôi chuyển đến một cảm giác có ai đó đang nắm lấy Tôi đứng hình nhận ra hình bóng mờ ào của Tần Kỳ ở ngay ghế bên cạnh Anh ta chẳng nói năng gì Ánh mắt buồn rượi rợi nhìn về phía tôi vẻ oán trách Đưa tay qua thắp đai an toàn cho tôi Tôi sợ đến cứng cả miệng không nói một câu Tôi chỉ biết ú ớ trong miệng Tần Kỳ đừng đừng giết tôi tiếng gọi xe inh ỏi vang lên làm cho tôi bừng tỉnh Nhìn qua ô cửa kính ra bên ngoài Phát hiện xe của mình đang chắn ở giữa đường chiếc xe nọ đang bấm còi người lái xe có vẻ khó chịu miệng còn lẩm bẩm chửi tôi thì phải tôi hít một hơi thật sâu nhìn ngó xung quanh hình bóng của tần kỳ đã tan biến từ bao giờ như thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi chứ không hề tồn tại tôi lau nước mắt tùm lum trên mặt vội vã mở cửa xe chạy về phía chiếc xe nọ ngay lúc này tôi cần có một người nói chuyện cùng để mà trấn tĩnh lại Người lái chiếc xe kia thích tôi xuống xe, anh ta lập tức nhìn tôi chằm chằm, hình như anh ta nghĩ tôi xuống xe để cãi nhau với anh ta vậy. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người họ mắng trời cho một trận, thì bất ngờ cánh cửa sau của xe mở ra. Một người ung dung bước xuống, cái không khí quỷ gì của anh ta mang đến cộng với cái mặt nạ quen thuộc này tình ngỡ người không biết nên vui hay là buồn, tôi vốn định đến xin lỗi người trong chiếc xe này để lấy lại bình tĩnh sau khi gặp phải hồn ma của Tần Kỳ. Nhưng lại gặp phải tiên ác ma này thật quá xui xẻo. Dù gì anh ta cũng đang là ông chủ của tôi, tôi chào hỏi một câu cho có rồi tìm cách chuẩn êm. Chào ông chủ, tôi về đây, cũng đã khuya rồi. Anh ta cười nhạt, tiếng cười vọng vào tay của tôi, không hiểu sao nghe quỷ dị lạ thường. Trong khi tôi còn đang lóng ngóng đứng đó, thì anh ta đã bước từng bước lại phía của tôi, chỉ là những tiếng bước chân chậm chậm đều đều, mà anh ta cũng có thể khiến cho tôi sợ dựng cả tóc gáy. Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, tôi giật mình khi phát hiện bàn tay của anh ta đã bóp chặt cổ tay của tôi tự bao giả. Anh ta dùng một lực rất mạnh, như thế có thể hận thù truyền kiếp với tôi không bằng. Từ đầu đến ứa cả nước mắt cố gắng dùng hết sức lực của mình để giằng tay. Anh ta vẫn yên lặng không nói một câu nào, khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ, chỉ để lộ ra hai con mắt, còn người màu đỏ khiến tôi nổi ra gà. Tường Yến chặt răng không biết lấy đâu ra can đảm, dùng tay còn lại giật phăng cái mặt nạ của anh ta. Tức thì anh ta liền thả lòng cổ tay, mắt trợn trừng nhìn tôi, những tia máu đỏ trong mắt hẳn lên rõ muộn một như một loài thú hoang dài. Tôi sững người nhìn khuôn mặt của anh ta, trong giây lát tôi thích đầu óc của mình choáng váng. Không gian im lặng quỷ dị đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Khuôn mặt này tần kỳ. Tôi liền hét lên một tiếng thề thảm ngã ngồi xuống đất, xa đến nỗi chân tay run lầy bẩy đứng còn không vững tôi trần vần cố lết dậy để tìm đường thoát thân, thoát khỏi sự đeo bám của tần kỳ. tôi vừa miếu máu vừa khóc. tần kỳ, tôi tôi xin lỗi, tôi xin anh hãy tha cho tôi. chuyện của chúng ta đã là quá khứ, tôi không hề có lỗi gì với anh mà. Mặc cho tôi sợ đến hồn viết lên mây. người đàn ông vẫn ung dung bước từng bước về phía của tôi, cất giọng quỷ dị mà nói: nhan tiểu đình cho tôi hỏi cô, cô còn yêu tần kỳ không? Tôi sợ đến thần trí mơ hồ nhắm mắt lại Không tự chủ được bật ra Có tôi tôi còn yêu Còn rất yêu Nói xong tôi mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh ta Anh có phải là thần kỳ không Tôi ngơ ngắc hỏi lại Đầu óc của tôi bây giờ đang rất loạn Không phải là thần kỳ đã chết rồi sao Người đàn ông trước mặt tôi đây Có hai khả năng Một anh ta chính là hồn ma của thần kỳ Hai là tình kỳ vốn dĩ không chết, anh ta và ông chủ 108 là cùng một người. Anh ta không trả lời tôi chỉ nhếch môi cười tà mị, nhàn tiểu đình em thật ngốc, tần kỳ chết rồi. Nói xong anh ta kéo tôi đứng dậy kéo vào trong xe ngồi, ra lệnh cho tài xế của anh ta lái xe của tôi, còn anh ta thì Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net